Bồn Vương ở đây Tác giả Kiểu Lộ Phi Hương Người đọc Minh Trang Chuyện được phát hành tại 2vblog.com chương 6 Nam Thiên Môn Không khí nặng nề Các tiên nhân tè tiệu đồng lạt quỳ xuống Hành chỉ cũng chưa lên tiếng Bảo họ đứng dậy Chỉ ôm thẩm ni Cười nói ta biết tam giới khổ nạn Ta cũng biết chúng sinh lầm than Nhưng nay hành chỉ vẫn chưa làm chuyện gì Nguy hại đến chúng sinh Chúng tiên ra Lấy chuyện chưa xảy ra Để lận tội hành chỉ Thật không nên Có tiên nhân nóng lòng ngẩng đầu Hơi giận nói Trước đó thần quân ở hạ giới Dùng chỉ thủy thuật Băng Đông Hải 10 ngày 10 đêm Nghịch hành thiên đạo Tổn hại thần thể Thiên ngoại thiên đã bị lung lay Ngói sụp xuống xuyên qua kiểu trùng thiên rơi xuống hạ giới Tuy chưa khiến ai bị thương Nhưng cũng làm cho rừng núi bên dưới bị hủy Lửa trên núi ở nhân giới cháy tròn nửa tháng Mấy năm sơn thần thổ địa ngày đêm Phi Pháp dập lửa Hỏi thần quân chuyện này có thể luận tội trăng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 Hơi kích động, mong thần quân bớt giận Nhưng mà thần quân Lời vật nguyên thần quân không phải vô lý Vẫn mong thần quân suy xét thiên đế vừa lên tiếng bá quân đăng quỳ cũng nói theo Mong thần quân suy xét Thẩm Ly cũng nhìn theo bọn họ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 Nhìn thẩm ly trong lòng cũng đang ngây ngốc nhìn mình Trong khoảnh khắc ấy Ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng Đừng nói là họ Cho dù nàng Cũng không thể nói không Đúng là bá đạo không nói lý lẽ gì mà Nếu có ai không phục Hành chỉ ngẩng đầu Môi cong lên một nụ cười Mượn lời có bích thương vương Cứ đến đây giao chiến Thanh âm tĩnh nặng Hoàn toàn yên tĩnh Trong ánh mắt nhạc nhiên của chúng nhân Hành chỉ đưa thẩm ni Về thiên ngoại thiên Không ai dám cản. Thiên ngoại thiên Tinh tú đầy trời Nơi ở của thần Minh Vẫn chấn định uy nghiêm Ngàn năm không giảm Hành chỉ đặt thẩm ni lên giường mình Sau khi đắp chăn cho làng Hành chỉ nhìn thẩm ni Cười khổ than thở một cách hiếm thấy Hở một chút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 Thẩm Ni nói, làm sao dễ dàng cho chàng vậy được. Hành chỉ bật cười. Chẳng qua ta chỉ than thở vài câu thôi mà đã bị nàng giáo huấn rồi. Thẩm Ni nhìn hắn một lúc, nghiêm túc nói. Ở ma giới, ta chưa từng làm những việc nặng nhọc. Cơm ăn nó mặc đều có người cung phụng. Ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ có vỗ lực mạnh mẽ. Đó là lý do để người ta tiếp tục cung phụng ta Giống như chưa có việc nhờ vào Việc dốc hết vũ lực này Bảo vệ ma giới bình an Thì người làm việc nặng nhọc Cam tâm tình nguyện hầu hạ ta Mới được sống yên ổn Thẩm ni dừng lại Hành chỉ thần quân Mỗi người đều có những chuyện Đời này phải làm Đây là trách nhiệm Cũng là sứ mệnh Hành chỉ nhìn nàng độ cong trên khóe môi vẫn như trước Nhưng bầu sóc trong mắt khẽ tối đi Nàng nghĩ ta không biết đạo lý này sao Thẩm ni nhắm mắt Lại bỏ tất cả cảm xúc trong đáy mắt Ta yêu chàng Ta khát vọng ở bên chàng hơn 2 Giống như nút ở trong tiểu viện Ngồi dưới giàn nho phơi nắng hóng gió Ta yêu chàng như vậy đó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 Hành chỉ im lặng Không thả Ní nào là vậy Thẩm ni xưa nay chỉ chịu mềm không chịu cứng Thấy hành chỉ độc đoán như vậy Nàng lập tức nói giận Ta làm gì Tại sao cần chàng đồng ý Ta Ta sẽ đau lòng Hành chỉ như một miệng nói ra Ta sẽ thương xót Thẩm ni sững sờ Bộ lông xù Lên như dường như bị vuốt xuống Hành chỉ nói tiếp. Bởi vậy, những chuyện nguy hiểm này hãy để ta làm. Nàng chỉ cần ở yên đây là ta có thể yên lòng. Sắc mặt Thẩm Ni hóa mềm, khẽ thở dài. Hành chỉ, Thẩm Ni không phải là chim để người chơi đùa, không thể nốt mã trong lòng. Bước chân rời đi của Hành chỉ chợt ngừng. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Ni. Nàng đã nói vậy.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 Không có chỗ thi triển Nghĩ đến tình trạng ma giới lúc này Thẩm Ni lại thở dài Cũng không biết bây giờ Họ thế nào rồi Biết thương của ma quân khỏi chưa Thành Nữ bị hư của Đô Thành Có tu sửa lại chưa Xuyệt xuyệt và nhục nha Ở vương phổ sống thế nào Trước đó biết tin nàng chết Họ nhất định đau lòng lắm. Nay tin nàng được hành trị tìm thấy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 Ulan vừa đi vừa thở dốc Cuối cùng nhìn thấy Thẩm Ni Nàng ta cả mừng Nhưng thấy trước mặt Thẩm Ni Là vô số cột băng Sắc mặt lại tái đi Thẩm Ni nhíu mày nhìn nàng ta Cô đến đây làm gì Ulan bước tới vài bước Nói với nàng Được quân muốn ra tay với cô Ta đến đưa cô đi Thẩm Ni không hiểu Câu mày bất động u Lan thấy vậy lại bước tới mấy bước Hôm qua ta vô tình đi ngang qua tẩm điện đế quân Nghe người và mấy võ tướng thượng nghị Hôm nay bày kế dụ hành trị thần quân hạ đến hạ giới Sau đó cho người ở thiên ngoại thiên Cho cô ăn phúc tâm đơn Đó là thứ gì Thuốc này khiến người ta uống vào Hồn phi phách tán Nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn Hơn nữa sau khi người đó chết Sẽ, nó sẽ chiếm lấy thân thể này hành động theo chỉ thị của chủ nhân đội quân muốn giết cô sau đó muốn thân thể cô thành con rối u lan vội vã nói tính thời gian chắc họ cũng sắp đến nhưng mà mấy mấy cột băng này thì phải làm sao đây thẩm ly im lặng có hai nghi vấn thứ nhất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 Nhớ lại hôm đó gặp nhau trên bờ biển Tâm trạng của hành trí E là cả đời này Là cũng khó lòng hiểu được Thẩm Ly hít thật sâu lói Cô lui ra ulan y lời lui ra Thấy Thẩm Ly đưa tay Đặt lên một trong những cột băng Đồng bàn tay nàng bừng lên Một ngọn nửa vây lấy cột băng Nhưng sau khi ngọn nửa bùng cháy mãnh liệt Cột băng chỉ rơi xuống vài giọt nước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 Đi thôi, thẩm ni lói Tướng quân của thiên giới tìm đến Chỉ là chuyện nhỏ Nếu hành trí trở về thật Thì thật sự không chạy nổi đâu